Anh buông tôi ra. Có chiếc xe chạy qua bên cạnh chúng tôi, có vài gã thanh niên kêu lên kỳ quái, hiện nhiên là đã thấy màn hôn say sưa ban nãy của chúng tôi rồi. Tôi không chủ định mà đỏ mặt. Tông Thịnh kéo tay tôi đến phía bên kia cây cầu, nói, đây chính là cây cầu mà Vương Càn nói tới, đầu của hắn bị ném ở đây. Chờ đến lúc chúng ta lấy được đất cắt ở lầu 16 khách sạn Sa Ân thì tức khắc sẽ có phản ứng với cơ thể hắn. Chỉ sợ đã bị phong bế bằng chu sa hay máu chó gì đó. Tới chừng đó sẽ thật sự rất khó tìm. Đi mãi đi mãi, mặt tôi càng lúc càng nhăn, cuối cùng tôi ngồi xổm xuống đất, đi không nổi nữa. Anh bị tôi túm chặt lấy thì quay người lại nhìn tôi, làm sao vậy? Không biết, bụng đau quá. Đi bệnh viện, tôi gấp gáp. Ngay lúc đó, bụng tôi còn đau, đau kinh khủng, đau vô cùng. Từng đợt từng đợt đau đến run cả người, mồ hôi lạnh chạy thành dòng từ chán. Cảm giác đau này, chỗ đau khiến tôi nghĩ ngay đến chuyện mang thai. Nhưng. Vốn dĩ không có khả năng. Loại thuốc tông thịnh cho tôi uống có tác dụng trong vòng một tháng. Bất quá, chắc cũng chênh lệnh vài ngày. Tôi không dám nghĩ tới rốt cuộc là làm sao. Hơn nữa, cơn đau khiến tôi nói không ra lời, cơn đau này tới quá bất ngờ, tới quá kịch liệt. Tông thịnh không lưng kéo tôi lên, không nói một lời đi thẳng xuống cầu. Giữa cầu không có xe dừng lại nên phải xuống dưới cầu. Anh vội đưa tay bắt taxi, chúng tôi đi thẳng tới bệnh viện. Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh vẫn luôn cau mày. Lúc vào phòng cấp cứu, bác sĩ nam hỏi tôi vài vấn đề, không biết là do đau ruột thừa quá phát không, hay là đau bụng kinh một đống lớn câu hỏi. Từ khi đăng ký đến sau đó là bác sĩ nam, rồi bác sĩ nữ, đã hơn 40 phút. Bác sĩ nữ viết tấm thẻ khám gấp phụ khoa. Bác sĩ nữ cũng hỏi tôi rất nhiều vấn đề, hỏi chu kỳ kinh nguyệt của tôi, trước giờ có bị đau không, rồi có vừa quan hệ không, rồi viết phiếu cho tôi đi xét nghiệm nước tiểu. Cầm cái ly đi lấy nước tiểu xét nghiệm, tôi ôm bụng. Nhìn mặt Tông Thịnh vẫn rất nặng nề. Nhìn mặt anh, tôi đứng ở cửa phòng vệ sinh nói một câu, yên tâm, nếu thật sự có thai, em sẽ phá. Tôi biết, anh không muốn có con, ít nhất, hiện tại không muốn. Nếu không, anh cũng không nói tôi uống thuốc. Kết quả xét nghiệm rất nhanh có, không cần bác sĩ giải thích tôi cũng có thể hiểu rõ dấu trừ trên tờ giấy, không có, tôi không có thai. Tôi đưa phiếu kết quả xong thì ngồi dựa vào tường, Tông Thịnh vẫn đang ngắm bật lửa trong tay. Nếu không phải bệnh viện không cho hút thuốc, Có lẽ anh đã hôn rồi. Tay tôi vẫn ốm bụng, chuyện chuyển phiếu cho bác sĩ này có lẽ anh nên giúp tôi. Nhưng khi bác sĩ gọi tên tôi, anh lại cúi đầu, chuyển bật lửa sang tay khác, dường như không hề nghe thấy tiếng bác sĩ. Anh như vậy, là lo thật sự có thai sao. Trong lòng tôi bực bội, không thể nói rõ, cầm phiếu xét nghiệm quay sang nói, không có bầu, không cần khẩn trương. Cho dù có thì tôi cũng có thể tự mình xử lý. Nói xong, tôi cầm phiếu đi vào chỗ bác sĩ. Cho dù không phải mang thai cũng nên kiểm tra kỹ. Thực sự rất rất đau, tôi đau đến mức gần như không thể đi được. Tôi mới vừa đi vài bước, Tông Thịnh liền từ phía sau nói, em nói cái gì? Ban đêm phòng cấp cứu, lúc này trong phòng không có nhiều người, giọng anh vang lên thật đột ngột. Tôi không nghĩ sẽ đáp lời, tiếp tục đi về phía phòng khám. Anh cũng không đuổi theo. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy thật vất ức, muốn khóc. Khi tôi đau bụng, anh đã vô cùng lo lắng đưa tôi tới bệnh viện. Nhưng khi bác sĩ vừa nói là có khả năng mang thai, biểu hiện đã hoàn toàn khác rồi. Đã không muốn có con mà. Nếu đã không muốn chịu trách nhiệm, sao lại đối với tôi như thế, chẳng lẽ chỉ vì muốn hấp thụ khí của tôi, để cơ thể nhanh chóng khỏe lên sao? Nếu ca không phải tôi còn phần tác dụng này không chừng hắn sẽ chẳng buồn liếp mắt đến mình một cái tông thịnh ngại cầu. Trên mặt tông thịnh có vẻ tức giận, nhưng hắn lại không nói chuyện, không trả lời. Tôi cũng đã biết đáp án, cũng biết hắn chỉ là không biết cách nói chuyện thôi. Hắn căn bản là không nghĩ tới việc muốn có con. Dù đã quan hệ với tôi, hơn nữa, quan hệ còn được người trong nhà thừa nhận, nhưng hắn vẫn không muốn có con. Hắn có thể đi luôn, rời khỏi quê, rời khỏi thành phố này. Nhưng, tôi thì không được. Người trong nhà chắc chắn sẽ muốn tôi sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ chính là kéo dài sinh mệnh, dù cho bây giờ không cần, về sau cũng đều sẽ muốn. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn không nói gì, tôi đi thẳng vào trong phòng tắm lúc tôi tắm xong đi ra thì hắn đã đi mất, tôi cũng không gọi điện tìm hắn, chỉ nằm một mình trên giường, tự đủ với bản thân là phải thả lỏng, thả lỏng rồi bụng liền sẽ không đau, nhưng vẫn nhịn không được, cứ lặng lẽ khóc. sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tối qua tôi ngủ thật sự chê nên lúc này thật khó khăn mới mở mắt ra được, nhìn trên điện thoại là Lưu Lực Phàm gọi tới, trong lòng tôi có chút nghi hoặc, trước giờ hắn toàn gọi cho Tông Thịnh, sao giờ lại gọi cho tôi? tôi vừa ngái ngủ bắt máy. Alo, sớm vậy? Sao em còn ngủ? Bạn trai em vài phút nữa chắc lên sóng trực tiếp TV rồi, mau tới đây đi. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Làm sao vậy? Tôi ngồi dậy, cảm thấy bên dưới thật ẩm ướt và nóng dây rút cuộc bà gì ghé rồi, em tới đây lại lên. Chỗ cầu ba khúc, hắn muốn tự sát. Như lực phàm gào lên vào điện thoại. Tôi đang nóng lòng, nghe xong lại nằm lại trên giường. Tông Thịnh sẽ tự sát. Việc này căn bản là không có khả năng. Ai biết Ngưu lực phàm rốt cuộc bị cái gì? Nói tầm bậy tầm bạc như vậy ai mà tin được? Nói nghiêm túc đi. Bụng tôi đã không còn đau, nhưng bạn tốt tới khiến tôi rất khó chịu. Vừa nghĩ tới tôi vừa dọn tới đây còn chưa có cả băng vệ sinh ở đây, tiểu khu này thì rộng, còn muốn đi tới siêu thị mua chắc cũng phải hơn 10 phút. Thời tiết thì nóng, mà gì thì mạnh mẽ quá, khăn trải giường chắc chắn là giữ không nổi rồi, còn sức đâu mà mua băng vệ sinh chứ? Ngưu lực phàm nói. Để anh gửi cái này cho em xem sau đó liền cúp máy. Tôi cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhưng trước hết phải nghĩ cách giải quyết việc nan giải cái đã. Hơn nữa, trong lòng tôi vẫn kiên định rằng Tông Thịnh không có khả năng tự sát. Tôi bỏ dậy khỏi giường, khăn trải giường đã bị dính không ít. Tôi xúc chân đứng dậy định đi gom khăn trải giường đi giặt thì một bọc nhỏ lăn xuống tôi bỏ dậy khỏi giường, khăn trải giường đã bị dính không ít. Tôi xúc chân đứng dậy định đi gom khăn trải giường đi giặt thì một bọc nhỏ lăn xuống. Tôi nghi hoặc ngồi xuống nhặt bọc nhỏ lên. Là băng vệ sinh. Tôi nhớ rõ ràng mình không có mua. Có thể vào nhà, không phải tôi thì là Tông Thịnh. Chẳng lẽ là Tông Thịnh mua cho tôi? Nghĩ tới khuôn mặt của Tông Thịnh mà đi siêu thị mua mấy thứ này, không biết, biểu tình trên gương mặt đó sẽ như thế nào. Hơn nữa tối hôm qua đến tận khuya tôi mới ngủ, chẳng lẽ hắn là nửa đêm đi siêu thị 24 giờ mua. Siêu thị 24 giờ gần nhất cũng cách tới 200 xe. Chủ yếu là hắn một đại nam nhân thế nhưng cũng sẽ đi mua cái này trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp tôi nở nụ cười cầm băng vệ sinh cùng quần áo đi tắm cả khăn trải giường vào phòng tám ném đổ vào ngâm rồi tôi rửa mặt chạy đầu xong xuôi mới nhớ tới ngưu lực phàm nói gửi gì đó cho tôi xem bởi vì trong lòng khẳng định tông thịnh sẽ không tự sát cho nên cũng không để tâm cho lắm là hình ảnh chụp trên cầu tông thịnh đứng bên ngoài làn can bảo vệ cầu mặt quay ra ngoài lại có thêm vài tấm ảnh nữa cho thấy người ta đã kéo tới vây xem không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại Hai tấm chụp cận cảnh cho thấy mu bàn tay Tông Thịnh để ở sau lưng nắm lấy lan can, trên người không có gì để giữ an toàn. Má ơi! Hắn không phải là thật sự tự sát đi. Tôi không còn thiết tới thu thập đồ đạc mà vội vơ lấy túi tiền lao ra khỏi cửa. Vừa chạy đã cảm thấy vô cùng không thoải mái, bụng thì còn đau, chỉ có điều không nghiêm trọng như lúc trước. Chạy ra khỏi khu tôi bắt taxi chạy về phía Tam Kiều. Tôi biết Tông Thịnh chạy tới Tam Kiều hẳn là đi tìm nửa đầu còn lại của Vương Càn, không có khả năng là tự sát. Nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy nguy hiểm thế nào, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Chấu nguy hiểm vậy nắm không chặt sẽ ngã xuống mất. Thành phố này nước sông vào mùa mưa sẽ dâng rất cao, cầu thường sẽ xây ngang tầm nước cao nhất. Bây giờ là mùa thu, mùa khô, không có mưa, mực nước cũng thấp, dù cho tông thịnh biết bơi nhưng ngã từ trên cao xuống sẽ có khả năng đầu chạm vào lòng sông. Sao lại làm cái việc nguy hiểm đến như vậy? Như lực phàm cũng ở cùng với hắn, sao lại không chịu giữ hắn lại chứ? Điện thoại đổ chung. Tôi không để ý là ai gọi mà bắt máy luôn. Xe tới Tam tiểu, tài xế taxi cũng tỏ mò hỏi, bên kia sao lại thế này. Quá trời người và xe, cảnh sát cũng có nữa. Tôi trả tiền, xuống xe rồi chạy chậm qua bên đó. Giờ không sợ có xe đâm tới vì quá đông người, xe chạy ngang không thể không đi chậm lại. Một cảnh sát phục thịch xua mọi người đi, tôi đứng trong đám đông hét to, tôi là bạn gái anh ấy. Chỉ một tiếng hô mà cả đám người đã giặt qua tạo thành một lối đi cho tôi đi vào. Anh chàng cảnh sát béo hỏi tôi, cô là bạn gái của hắn. Ừ. Tôi nôn nóng nhìn sang bên kia, thấy như lực phạm ở trong đám người, căn bản là không bị phát hiện. Thầm kế ân cũng không ở hiện trường, chẳng lẽ tôi tự mình lo thái quá. Biết hắn vì sao nhảy cầu không? Tôi không đáp được. Cảnh sát béo liền kéo tôi đến mép cầu nói, cô thử kêu hắn xem, xem hắn có tự mình lên không. Chúng tôi đã gọi cho bên phòng cháy cứu hộ, để người ta mang dây thừng tới xem sao. Nghe nói, hắn đang ở dưới vòng cầu. Cũng không sao, cô không cần quá sốt rồi ta. Anh ấy, anh ấy sẽ tự lên. Anh ấy không phải nhảy cầu đâu. Anh ấy, anh, anh ấy là nhảy cầu, anh ấy sẽ không có việc gì. Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Lúc này, nếu nói là hắn không phải nhảy cầu, cảnh sát lại điều tra hắn nhảy xuống làm gì, tôi lại càng không biết phải nói như thế nào. Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng người câu cá bên dưới dơ điện thoại lên là, đánh nhau rồi, đánh rồi. Tôi sửng sốt một chút, sao lại đánh nhau? ai đánh nhau không phải chỉ có mình tông thịnh ở dưới vòm cầu sao sao lại có đánh nhau tôi nhìn về phía ngưu lực phàm đồng thời cảnh sát cũng hỏi ai đánh nhau rồi người câu cá chỉ vào vòm cầu kiếp ê vòm cầu có người đánh nhau rồi tôi vọt tới trước mặt ngụ lực phàm hỏi phía dưới có mấy người ngưu lực phàm cũng giật mình chỉ có mình cậu ta đi xuống thầm kế ân tôi nghĩ tới hiện tại người duy nhất có khả năng xuất hiện cũng là kẻ địch của chúng tôi, tôi trở lại rào chắn cảnh sát lại gọi điện thúc giục cứu hộ không có dây thừng chẳng có ai dám đến chỗ sát rào chắn đâu như lực phàm cầm di động đi lên phía trước trên màn hình di động phát một cái hơi bù có hình ảnh người câu cá bên dưới đang phát cự ly hình ảnh thật xưa xa nhìn không rõ nhưng có thể nhìn thấy có hai bóng người bọn họ xác thật là đang đánh nhau khoảng cách quá xa căn bản thấy không rõ lắm mặt người ngay cả quần áo đều không thể thấy rõ ràng chỉ có thể nhìn đến trong đó một người đưa chân lên cao một người khác đặt đôi tờ trên đầu che chở đầu Còn có một cái đầy bộ khác, trong đó thấy một người đã bị áp sát tới bên cạnh vòng cầu, chỉ vài bước nữa là ngã xuống tôi vô cùng lo lắng, tôi không biết thân thủ Tông Thịnh thế nào, cũng không biết hắn đang ở cùng ai. Chỉ có thể áp sát vào rào chắn mà nhìn chằm chằm vào lòng sông, trong lòng khẩn cầu, Tông Thịnh đừng bị ngã xuống sông. Đúng lúc này, có tiếng vật nặng rơi xuống sông, làm tất cả mọi người kinh hô kêu lên. Bờ sông tung bập nước, tôi kêu lên sợ hãi, Tông Thịnh. Cảnh sát béo đứng ngay bên cạnh vội kéo tôi lại. Sợ tôi cũng nhảy xuống theo. Tim tôi hoảng hốt đập loạn, cảnh sát cũng vội tập trung lại đây. Bất quá, ngoài dự đoán, mọi người thấy một đôi tay bám vào rào chắn bò lên. Tuy chỉ nhìn thấy một bàn tay, nhưng tôi để ý trên móng tay còn có dấu máu móng tay như vậy, làn da đó lại có thể có dấu máu chỉ có thể là Tông Thịnh. Tông Thịnh. Tông Thịnh. Tông Thịnh. Tôi la hét. Cảnh sát béo cũng thấy tay kia vội chạy tới kéo lên. Nhưng thân thủ Tông Thịnh có vẻ rất tốt. Bò lên cũng nhẹ nhàng chứ không có vẻ cố hết sức. Sau khi đi lên, hắn liền đưa tay ra ôm chặt tôi vào lòng túi đầu hít hà đầu tôi. Bất quá, đây chỉ là hình ảnh mà mọi người nhìn thấy là di động người khác chụp được là hầy bù bắt quái. thực ra thì hắn nói thầm bên tai tôi thùng gỗ anh cột ở chỗ cây cột ngay rào chắn bên kia chờ lúc không có ai thì kéo lên. tôi giúp trong lòng hắn gật đầu nghèo hết giận chưa để đổi đại từ nhân xương nào ba. Hắn buông tôi ra cảnh sát và rất đông người vừa tới tông thịnh bắt đầu biên ra cái cớ nói là tối hôm qua cùng bạn gái cãi nhau nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền nhảy xuống đi lúc ở dưới vòm cầu kia bình tĩnh một chút hắn cũng không biết bên trên đã làm thành động tĩnh lớn vậy cảnh sát béo hỏi ban nãy anh cùng ai đánh nhau ở dưới hả có người khác té xuống hả trời ạ bên dưới chỉ có mình tôi là người thôi còn lại là quỷ đó đột nhiên xuất hiện tính đẩy tôi xuống Tông Thịnh nói tới đây thì nết mép khiến người khác đều cho rằng ai đang nói dối. Cảnh sát vẫn đưa Tông Thịnh đi, nói là theo lệ dò hỏi mà thôi, khiến mọi người đều giải tán. Tôi cũng bị kéo lên xe cảnh sát. Có điều sau cái ôm ban nãy thì bọn họ không để tôi tiếp xúc Tông Thịnh nữa, tôi cũng không có cách nào biết được kẻ ban nãy đánh nhau với hắn là ai. Bất quá tôi chú ý tới móng tay Tông Thịnh có vết máu, cảnh sát cũng chú ý tới. Hơn nữa lúc ấy ở hiện trường có rất nhiều người đều nói nhìn thấy có thứ gì từ vòm cầu kia ngã xuống cũng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước. Chứ những việc đó, không ai có thể nói rõ ràng, rơi xuống nước rốt cuộc có phải là người hay không. Tôi và Tông Thịnh là bị tách ra hỏi cùng, nữ cảnh đối với tôi còn là thực khách khí, dù gì tôi cũng chỉ là người bị liên lụy. Bọn họ hỏi tôi cùng Tông Thịnh quan hệ thế nào, lúc ấy vì sao có mặt ở hiện trường, vì sao Tông Thịnh ngại cầu. Tôi bèn nói do tối qua cãi nhau, hắn bỏ nhà đi nên tôi cũng không biết gì hơn. Tông Thịnh bên kia rốt cuộc thế nào, tôi cũng không biết chỉ là trong lòng vẫn luôn thực bất an. Chờ tới khi cảnh sát kêu tôi ký tên rời đi, Tông Thịnh vẫn chưa ra tới, cảnh sát nhìn tôi ký tên, nói một câu, hắn hả? Còn không biết. Hiện tại không phải là việc hắn mẹ cầu, mà là hắn có khả năng có ý định miêu sát. Lúc tôi rời khỏi đồn thì ông bà Tông Thịnh vừa vặn chạy tới. Tôi đã ra khỏi cổng 5-6 mét thì bọn hòn từ phía kia chạy tới, không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng bà Tông Thịnh ồn ã bất quá, có ông đi cùng bà cũng sẽ không làm loạn. Tôi nghĩ tới việc thùng gỗ mà Tông Thịnh đã nói, bất kể chuyện gì, Tông Thịnh vì tìm đầu cho Vương Càn đã làm việc nguy hiểm đến vậy, thậm chí bị giữ ở đồn cảnh sát, việc hắn chưa làm xong thì tôi phải giúp làm cho xong. Hắn bí mật nói với tôi vị trí thùng gỗ là để tôi có thể tới lấy thùng về. Tam Tiểu, tôi báo địa điểm với tài xế. Tài xế cười, kể chuyện, Tam Tiểu á, sáng nay có náo nhiệt cô có biết không? Có người nhảy cầu đó, không biết làm sao, nhưng không chết, trốn ở vòng cầu chẳng biết chuyện gì mà đi nhảy cầu. Tôi nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe không đáp, ông ta vẫn tự nói một mình. Toàn chuyện về tông thịnh sáng nay. Tới nơi, nhìn dáng chiều đỏ rực trên mặt sông tôi mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì. Nghĩ tới cơn đau bụng đêm qua, tôi vội tìm một chỗ ở gần đó ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi gọi điện cho Nghiêu Lực Phàm. Nghiêu Lực Phàm trả lời, qua đây đi, anh còn đang ở trên nhịp cầu thứ ba chờ. Tôi kinh ngạc, vậy mà hắn chưa có rời đi, đã vài tiếng rồi mà tôi vội chạy tới nhịp cầu thứ ba dưới ánh đèn đường vừa lóe lên tôi thấy như lực phàm đang dựa vào thanh trăng cầu ngồi bệnh dưới đất trong tay ôm một hộp cơm bên cạnh còn có một chai co ca lớn người qua lại không ít người nhìn hắn còn có một đứa nhỏ nắm tay mẹ đi tới bên cạnh nói mẹ ơi chú này đáng thương quá không có thịt để ăn như lực phàm ngẩng đầu nhìn đứa bé cười cười Gia hòa này vậy mà vẫn có thể cười được người ta coi hắn như là ăn mày đó tôi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Anh ngồi đây cả ngày như vậy à? Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, có chút kinh ngạc, sao em tới lại vậy? Ăn chưa? Ăn rồi. Anh ngồi đây ăn à? Đương nhiên, cơm trưa, cơm chiều đều ở chỗ này. Gọi điện thoại kêu cơm hộp, người nhận order vừa nghe máy thấy đưa tới đèn đường thứ tư trên nhịp cầu thứ ba thì cho rằng anh là ăn mày, hỏi anh là có muốn cho thêm đùi gà không? Hóa ra giờ ăn mày đều hay gọi thế. Sao anh không về nhà ăn? Như lực phàm buông hộp cơm ra, nói với tôi. Tông Thịnh trả anh nhiều tiền chỉ để cho anh trực ở đây không cho ai tới gần. Em đến vừa kịp lúc, giúp anh trông vài phút, anh đi vệ sinh cái, cả ngày nay không có đi tè rồi. Nói xong, hắn có dọa chạy mất. Không biết Tông Thịnh đã cho Ngưu Lực Phạm bao nhiêu tiền mà hắn lại tự nguyện làm như vậy. Xem ra bọn họ đã sớm thương thảo ra đối sách rồi nên cắt cử Ngưu Lực Phạm ở lại đây, cũng thật sự yên tâm. Tôi ngồi xuống chỗ Ngưu Lực Phạm vừa ngồi ban nãy, nhìn mấy thứ hắn để lại thấy dường như hắn cũng thật nhàng chán. Sạc dự phòng cũng để đó. Ngoài cơm hộp còn dư, coca, sạc dự phòng, còn có một túi được bao lại bằng lá bừa vàng. Tôi nghi hoặc cầm lấy chiếc túi, nếu thứ này thật sự quan trọng thì sao Ngưu lực phàm lại vứt lại ở đây. Tôi hoài nghi mở túi ra, dưới ánh đèn đường tù mù tôi thấy trong túi có chút bột đất, dùng tay chả chả thấy có cả xi măng. Tôi đột nhiên nghĩ ra, cái này chắc do hôm qua tông thịnh sai người đi qua khách sạn xa ân cạo lấy, chẳng phải đây chính là máu huyết, thậm chí là thịt xương của Vương Cắn Sao. Tôi run run ném cái túi ra, vừa khéo rơi lả tả lên hộp cơm của Ngưu Lực Phàm. Hắn về vừa lúc thấy thì nói, mì, may mà anh ăn no rồi chứ nếu không cũng không ăn nổi nữa, em phá cái gì? Em, em chỉ là tò mò thôi, cái này. Không sao, đã dùng xong rồi, dù sao cũng không còn giá trị sử dụng nữa. Hắn vươn tay gom rác lại ném vào trong thùng rác gần đó, uống ấy ngụm cò ca to. Kế hoạch của hai người là thế nào? Bọn họ phối hợp tốt đến vậy chắc chắn đã lên kế hoạch tốt chứ không cũng sẽ không bình tĩnh tới như vậy. Như lực phàm rỗi rỗi tay chân nói, người đàn ông của em tối qua tầm 3 giờ sáng tới gõ cửa nhà anh. Anh nghĩ, dạo gần đây cũng chẳng có làm việc gì trái lương tâm đâu mà sao bị quỷ tới gõ cửa. Sau đó, hắn ngồi hút thuốc với anh, hỏi làm sao thì cứ im im chả nói gì. Tới tận khi trời gần sáng mới nói với anh, têu anh là hắn về công ty nhà một chuyến, têu anh chuẩn bị rồi đi thẳng qua chỗ cầu Tam Kiều. Sau đó từ Tam Kiều bắt đầu tìm đầu vương càn. Trong tay hắn có cất và xi si măng ở lầu 16, sáu. Muốn tìm đầu vương càn rất dễ dàng. Anh đem vương càn đèn hộ hồn tới. Hai thứ cùng phối hợp, một lát đã tìm thấy thứ kia. Hắn chỉ chỉ dưới chân, đèn hộ hồn cháy bừng bừng luôn. Anh tưởng là thùng dưới nước chứ, nhưng mà hắn lại bảo lửa mạnh vậy thì chỉ ở gần đây thôi, ở ngay dưới cầu. Hắn chuẩn bị nhảy xuống thì anh bảo là nhìn như tự sát ấy, khẳng định sẽ có người tới xem náo nhiệt. Bọn anh liền lên kế hoạch. Có người tới xem thì nói, anh sẽ ở bên trên để ý giúp hắn. Hắn tìm được đồ vật, thì sẽ lưu lại manh mối không mang theo. Đám người giải tán thì quay lại lấy. Nếu hắn trực tiếp mang cái thùng lên thì cảnh sát tới mang đi xét nghiệm thì mọi việc càng thêm phiền thoái. Hắn vừa lên tới liền ôm em nên anh biết là đã để manh mối lại cho em rồi. Sao nào? Giờ hai chúng ta làm thế nào? Ở phía sau rào chắn kia, cột lại bằng dây thừng tôi nói xong như lực phàm liền ngồi xổm xuống xem xét rào chắn, tôi cũng chạy sang nhìn. Tích tắc, chúng tôi đã tìm thấy một sợi chỉ đỏ rất mảnh cột ở ngay rào chắn. Nếu không phải chúng tôi cố ý tìm có lẽ sẽ không nhìn thấy. Tôi thật cẩn thận mà kéo sợi chỉ đỏ lên, gần như nín thở, tôi có cảm giác sợi chỉ sẽ đứt trong bất kỳ lúc nào, như vậy thùng gỗ sẽ rớt xuống sông. Thùng kéo lên tới nơi, vừa nhìn thấy tôi đã cả kinh mà buông tay, lùi lại. Tim đập hụt một nhịp. Trong thùng nhìn thấy rõ một hình đầu người, chỉ còn có một nửa, hở một lỗ thật to. Tuy ở tờ gờ thùng nhưng xương cốt nhìn thấy rõ ràng không phải là đổ xi măng hay sao sao lại nhìn thấy xương khô rõ ràng tới vậy cũng may ngưu lực phàm kịp chụp lấy cái thùng gỗ cái thùng chỉ hơi lung lay một chút mà không rơi xuống lúc nhìn thấy thế tôi hoảng sợ thậm chí lo rằng sợi chỉ é không bị đứt hứ. nô lực phàm kéo cái thùng gỗ lên dùng một cái túi họa tiết ra rắn trùn kín lại tôi hỏi túi ở đâu ra vậy vừa rồi lúc đi toilet đi ngang qua một ông lão lượm ve chai mua hết năm đồng thứ này á Thật chắc cũng chỉ năm xu hình như anh bị hố rồi. Mà anh bảo, em làm cái gì mà lại buông tay, lỡ cái thùng dở xuống lại phải bỏ tiền ra vớt lên lại. Cái thứ đó khác với hình dung của em. Như lực phàm không nhiều lời, xách cái túi ra rắn lên đi xuống cầu. Tôi vội chạy theo đuổi kịp hắn, hắn đương lại ở chỗ chiếc xe phủ bạt của mình. Hắn đặt chiếc túi trên ghế sau nên tôi vốn đang định ngồi phía sau vội chuyển lên phía trước. Như lực phàm lái xe, tôi ngồi bên cạnh, nói, tôi cho rằng, Hắn bị rót xi si măng vào, hẳn là tất cả đều là xi si măng, không nghĩ tới còn có nguyên một lỗ trống. Đó là chỗ của ốc, đầu ốc không có, qua 9 năm, hắn thật sự không biết là thế nào, biến mất, hay là bị nước trôi đi rồi. Đừng nói nữa, Ngưu lực phàm, nghĩ đến làm tôi sợ hãi. Hắn liếc tôi một cái, rời đề tài, vậy em cùng Tông Thịnh cãi nhau cái gì? Tôi không trả lời hắn, nguyên nhân đều là việc giữa tôi cùng Tông Thịnh hai người, Tông Thịnh tìm hắn không kể. Tôi là con gái càng không nói với hắn. Như Lực Phạm nói, thôi, không nói thì thôi. Muốn anh đưa em về nhà trước không? Thứ này, có lẽ anh cũng chẳng có cách nào giải quyết đâu, vẫn nên đợi Tông Thịnh ra đã. Trước hết đặt ở châu ạ đi, anh đưa em về trước đã. Tôi không có ý kiến, hôm nay cả ngày ở ngoài, xác thật rất mệt. Mà phía Tông Thịnh dù có muốn lo thì nghĩ chắc cũng không có việc gì. Têu đánh nhau, khoảng cách xa vậy, còn têu mưu sát, thi thể không có. Người bị thương không có tôi càng không tin hắn giết người dưới vòng cầu. Hắn muốn là người xác định mục tiêu rất rõ ràng, luôn theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã vạch ra, không có chuyện nửa đường bê lái giết người. Xe chạy về phía tiểu khu chúng tôi ở, thậm chí tôi còn nghĩ có khi về tới nhà thì Tông Thịnh cũng đã ở nhà chờ rồi. Xe rời khỏi khu phồn hoa phố thị đi về khu ngoại thành hẻo lánh. Ngay lúc như lực phàm dừng xe thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của hắn, chẳng biết đối phương nói gì mà nghe hắn nói. Ngươi lại làm gì? ba cô à ngươi đừng như vậy được không ta xem như sợ ngươi ai gọi vậy tôi xuống xe đóng cửa đứng bên cạnh hỏi hắn vội ha hả cười không có không có em đi về trước đi tôi cũng không có nghĩ nhiều liền đi vào trong tiểu khu thật yên tĩnh khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự đều khá xa nên lại càng yên tĩnh hơn nhiều trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cái đầu trong thùng gỗ ban nãy tôi vội gõ vào đầu mình dẹp đi hình ảnh đó tránh tự mình hù dọa chính mình khi tôi vào tới sân thì thấy hạ lan lan ở trước cửa nhà cô ta vẫn mặc đồng phục khách sạn trên mặt toàn là nước mắt thân dựa vào cửa tay nắm chặt di động như đang sắp gọi ai. tôi bật thốt lên kêu lên lan lan cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi nhìn thấy tôi thì sửng sốt vài giây rồi khóc òa lên đi tới trực mặt tôi ưu tuyền ưu tuyển cậu muốn gì tôi hỏi mang theo cảnh giác lan lan đã bị bị tôi xếp về phe của thẩm kê ân hơn nữa hiện tại tôi đã không còn làm ở xa ân Coi như tôi và Lan Lan kẻ bạn tốt trở thành không buồn nhắc tới, sao cô ta còn tìm tới đây khóc lóc này nọ. Yêu Tuyền, Yêu Tuyên bọn tớ chia tay rồi, tớ cùng thẩm kế ân chia tay. Lan Lan rỗi tay ôm lấy tôi tôi cứng người một lát, nhớ lại hồi năm nhất Lan Lan cũng theo đuổi một bạn nam, nhưng bạn kia lại giấu Lan Lan việc đã có bạn gái. Có lần Lan Lan bị người bạn gái kia gặp mặt mắng cho vài câu, tối đó cô ta cũng là như vậy khóc lóc ôm tôi nói, cô ta đã chia tay. Thực xin lỗi, Yêu Tuyền, tớ thật hồ đồ. Tớ hồ đồ. Tớ lại tin tưởng thẩm kê ân, cùng cậu trở mặt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ưu tuyển. Tớ biết các cậu cùng thẩm kê ân đang đối địch, hắn nói thích tớ, nói sẽ cưới tớ đều là lợi dụng tớ tới đả kích cậu mà thôi. ưu tuyển, thực xin lỗi, tớ quá hồ đồ. Hắn vẫn luôn lợi dụng tớ mà tớ, tớ lại cam tâm để cho hắn lợi dụng. Chúng ta chia tay, thật sự chia tay, về sau không bao giờ ở bên nhau nữa. Hắn nói, mọi điều kiện của tớ, còn không xứng liếm chân cho hắn. tớ. Tớ, nếu cho tớ một xím chắc tớ chặt đứt chân hắn mất. Yêu tuyển, tôi đẩy hạ Lan Lan trước ngực ra. Trong lòng tôi còn đang nổn ngang nhưng lúc này không hề có chút cảm giác gì với lời cô ta nói. Lan Lan, chúng ta đã không phải tỉ muội. Yêu tuyển, tha thứ cho tớ đi. La tớ hồ đồ, tớ bị đồng tiền làm cho mở mắt. Tớ tin rằng hắn sẽ mua cho nhà tớ một căn hộ. Tớ biết việc mọi ngờ gì đang làm, tớ biết Tông Thịnh là con của quỷ. Tớ cũng biết thẩm kế ân không phải là người. Tớ có thể giúp các cậu, tớ, tớ vẫn còn làm ở xa ân, tớ có thể làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, đến bây giờ tớ mới biết được, cậu mới là bạn tốt nhất của tớ. Yêu tuyên, thực xin lỗi. Tim tôi như bị gió lạnh quét qua cùng tuyết mùa đông băng giá, căn bản tôi không còn muốn nghe cô ta nói thêm gì nữa. Tôi giúp cậu gọi taxi, cậu trở về đi. Vừa nói, tôi vừa đi ra ngoài. Hạ lan lan không cự tuyệt, đi theo phía sau, cũng không nhiều lời nói, mà im lặng, cố bình tĩnh lại lúc lên taxi tôi trả tiền giúp cô ta mặc kệ cô ta nói thật hay không nhưng tôi và lan lan trước giờ luôn không dám đi taxi vì tốn kém lan lan ghé vào cửa sổ xe nói ưu tuyền tin tưởng tớ chúng ta là chị em nhiều năm như vậy chúng ta trước kia cũng từng mâu thuẫn mỗi một lần đều là tớ xin lỗi trước vì tớ cho rằng tớ thật sự thực quý trọng tình cảm chị em giữa chúng ta ưu tuyền thật sự thực xin lỗi tôi cũng chỉ khẽ gật đầu nhìn theo taxi xa dần mâu thuẫn trong lòng mỗi lúc càng nặng nề Những lời lần đó Hạ Lan Lan nói với tôi ở cửa khách sạn tôi đều nhớ rõ. Hơn nữa, cô ta cũng nói thật rõ ràng, vì tiền mà cô ta đã đạp lên phần tình cảm bao năm giữa chúng tôi. Giờ thì chia tay nghĩ thế nào lại quay lại tìm tôi nhanh đến vậy. Nếu là trước đây, khẳng định là tôi sẽ tha thứ Lan Lan, lại bên nhau như xưa. Nhưng hiện tại tôi đi theo Tông Thịnh, tôi đã thấy được quá nhiều sự thiếu chân thành. Ngay cả người từ nhỏ nuôi lớn Tông Thịnh, Dạy dỗ Tông Thịnh làm người tốt lao bắc thế nhưng cũng là kẻ tự tay giết người. Tôi đã không còn tin tưởng bọn họ. Như lực phàm tận chức tận trách mà làm việc cho Tông Thịnh, chính hắn cũng nói, vì Tông Thịnh trả cho hắn nhiều tiền. Dùng chia khóa mở cửa, trong nhà sáng rực làm tôi kinh ngạc, lại cũng vui mừng khôn siết. Tôi buột miệng thốt lên, Tông Thịnh. Ông của Tông Thịnh từ trong phòng bếp đi ra, trong tay của còn cầm phới đánh trứng gà, giọng có vẻ trách cứ, đi đâu mà trễ vậy mới về. Ông tôi có chút trột dạ thấp kêu Tôi thật sự khá chế nải, thậm chí bỉnh bà anh cũng ở đây mà tôi còn chưa về đến nhà. Tông Thịnh đâu ạ? Ở trên lầu. Bà nó đang nổi giận, con nói ít thôi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã có chân bỏ chạy tránh đụng mặt bà anh, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ có Tông Thịnh nên vội vã xông lên lầu tôi thật sự nói không nên lời, chẳng biết phải trả lời bà như thế nào về vấn đề này. Bà cũng không làm khó tôi mà nói, thôi đi lên lầu đi, ta ở dưới ban công dưới này phơi đổ và khăn trải giường cho. Nếu như lời, thì để ta về quê kiếm người nào đó lên giúp ngươi làm việc nhà. Được bà cho phép, tôi liền vội vã đi lên lầu. Đẩy cửa phòng bước vào đúng lúc tông thịnh mới từ phòng tắm đi ra, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, trong tay cầm khăn lông, lau lau tóc, nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ, lấy được đồ chưa? Lấy được rồi. Tôi trả lời. Hắn lau đầu, đi tới ngồi lên mặt bàn rồi vừa xoa tóc vừa nói, như lực phạm mang về nhà hắn rồi. Ừ, hắn cầm. Sáng mai chúng ta đi qua công ty. Xem tiến độ bên tòa nhà Linh Linh xong rồi đi qua đó tìm hắn, hay em vẫn đi làm? Hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đi đến trước mặt hắn, mới nói, Tông Thịnh, thực xin lỗi. Có cái gì mà xin lỗi? Không có việc gì. Em muốn nói là, chúng ta sinh một đứa con đi tôi lấy hết can đảm nói. Tuy lúc trước tôi cũng không nghĩ tới có con với anh sớm như vậy, tôi còn chưa lánh bằng tốt nghiệp đại học, thực tập xong tôi còn phải quay về trường làm luận văn tốt nghiệp nữa. Nhưng hiện tại, Đặc biệt sau khi nghe những lời bà nói, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu chúng tôi có con thì cũng tốt mà. Không phải vì tiền của nhà họ. Cũng chẳng phải vì huyết khế, vì Tông Thịnh là đau, tôi là vỏ đau. Nhưng sự thật là tôi có thể ảnh hưởng tới Tông Thịnh, không chỉ vì tôi đã uống máu của anh, mà là vì anh thật sự quan tâm tới tôi. Tuy anh chưa từng nói thích tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được điều đó. Nếu, chúng tôi có thêm một đứa trẻ, thêm một sợi dây ràng buộc lại, thêm một thứ ảnh hưởng tới anh thì dù cho quỷ thai thị huyết thành tánh là định mệnh của anh, chúng tôi vẫn có thêm một thứ để giữ lại lý trí cho anh không phải càng tốt hay sao. Nghèo, dịch cái đoạn này xoắn não thật sự luôn. Đọc chỉ Google dịch xong xoắn hết cả người ba. Phải tách từng câu ra mà đọc hẹn. Tông Thịnh cầm khăn lông, nhìn tôi, trầm mặc một hồi lâu rồi đứng dậy, xoay người dựa vào giá sách, hỏi, sao lại đột nhiên nói chuyện này? Vì bà hứa cho tiền sao? Không phải. Tôi vội vã giải thích. Bà nãy bà nói chuyện giọng rất nhỏ, nhưng không ngờ trong nhà tắm Tông Thịnh vẫn nghe thấy, hai thính biến thái luôn. Em chỉ là cảm thấy. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu lúc này chúng mình có một đứa con thì trong lòng em thật sự không hề bài xích, Tông Thịnh. Không cần. Hiện tại không cần. Tông Thịnh cầm khăn lông trong tay nện lên trên bàn sách, tôi nói hiện tại không cần. Anh cũng chẳng giải thích thêm, chỉ kiên trì từ chối, khiến tôi lặng nhìn không nói nên lời. Không khí duy trì trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng tôi phá vỡ sự im lặng. Được, không cần. Tông Thịnh, kẻ đánh nhau với anh dưới vòm cầu là thẩm kế ân phải không? Cũng chỉ có thẩm kế ân có khả năng như vậy. Đúng vậy. Tông Thịnh lại ngồi xuống, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn mà gọi cho Ngư Lực Phạm. Bất quá điện thoại nối máy xong thì anh vội cúp máy, nhìn tôi hỏi, Ngư Lực Phạm đưa em về. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ở Tam Kiều kéo cái thùng lên rồi hắn chở em về. Hắn đi cùng ai? Đâu có ai, ban nãy là hắn một mình lái xe đi thôi thôi nghi hoặc không hiểu tại sao Tông Thịnh lại hỏi như vậy. Đúng rồi, lúc em xuống xe có người gọi điện cho hắn, hắn gọi là bà cô hẳn là phụ nữ. Tông Thịnh buông di động, là thầm hàm, như lực phàm vậy mà lại đang ở cùng với thầm hàm. Chân mày anh cau tít lại đêm đó, ông bà ngủ lại trong nhà. Họ cứ nói suốt về việc trong nhà thiếu cái này thiếu cái kia. Còn nói hôm sau sẽ mua những đồ còn thiếu cho chúng tôi. Lúc Tông Thịnh đang cùng tôi ăn mì ông nấu thì cả hai người liệt kê hết những thứ cần phải mua ra. Chắc cũng phải hai mươi mấy thứ. Riêng chuyện trong tủ lạnh chỉ có mì sợi và trứng mà bọn nó cũng nói tới hơn nửa ngày. Cuối cùng kết luận, tôi không đi thực tập nữa, ở đây chuyên tâm làm bà chủ gia đình, hoặc tìm người ở quê ra để phụ giúp việc nhà. Chọn một trong hai. Tông Thịnh đương nhiên là phản đối, anh vốn không thích những thân thích ở quê, những người biết anh là quỷ thai. Bọn họ ở đây, trước sau gì cũng sẽ có điểm không thoải mái. Những người biết rõ mồn một, một về mình thật sự không nên lưu lại trong nhà mà quyết định sau cùng là tôi không đi thực tập nữa. Báo cáo thực tập thì ông sẽ trực tiếp xử lý cho tôi. Tôi ở nhà cả học kỳ này tới Tết, qua năm đi học lại rồi tính sau. Một ngày đầy bất an cuối cùng cũng trôi qua, rốt cuộc tôi đã có thể nằm nghỉ ngơi trên giường thoải mái. Tông Thịnh nằm bên cạnh, câu đầu tiên nói với tôi là, bụng còn đau không? Đã xảy ra nhiều việc như vậy mà anh vẫn nhớ rõ, tôi lắc đầu. Tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo tôi, không nói gì thêm, dựa đầu vào đầu tôi mà nhắm hai mắt lại. Cứ thế. Anh ở bên cạnh tôi. Cả một ngày dài với bao chuyện khiến trái tim tôi cứ treo lỡ lửng, rốt cuộc đã thả lỏng rồi. Sáng sớm hôm sau, ông của anh, anh và tôi cùng đi tới tập đoàn Tông An. Tông Thịnh chỉ xuất hiện nghe ngóng tiến độ, xác định thời gian đấu thầu rồi đưa tôi rời khỏi công ty. Lên xe xong, anh thấp giọng nói, sau vòng này thì Cao Úc Linh Linh sẽ là của anh. Coi ngày rồi bắt đầu bày trận. Anh thật muốn coi, ngoài hình sắt đó, bọn chúng lấy cái gì để che chắn? lúc tông thịnh nói những lời này trong giọng nói có phần ngạo khí hơn người tông thịnh chính là người như vậy khí phách tiềm ẩn không ngại khó khăn để đạt được mục đích của mình lúc bọn tôi tới tiệm cầm đồ của ngưu lực phàm thì hắn còn chưa mở cửa cho dù hắn thu tiền của tông thịnh đã đủ tới mức không cần phải bám sát tiệm cầm đồ thì cũng không tới mức giữa chưa còn chưa mở cửa chứ tông thịnh gọi cho hắn vài phút sau mới thấy ngưu lực phàm mặt hốt hoảng vội vàng chạy ra mở cửa quần áo vẫn còn lôi thôi lết thiết. lúc cửa mở ra Đầu hắn vẫn còn như cái tổ quạ, áo thun mới kéo đến nách, may là quần đã mặc nhưng vẫn chưa có thắt lưng. Chân đi dép lê, mắt đầy gèn. Tông Thịnh nhướng mày. Tôi kinh ngạc hỏi, anh ngủ tới tận giờ này à? Tối qua nói chuyện phiếm với Vương Căn Hả. Tôi về nhà, ứng phó với ông bà Tông Thịnh, chịu đựng mấy tiếng đồng hồ cũng đã dậy rồi, còn hắn, mặt chưa rửa, mà còn là sau khi nhận điện thoại cả 10 phút. Không có, không có, Ấc, sớm vương càn bị anh dùng vải đỏ bọc lại đặt ở trước mặt thần tài trấn rồi sau khi chúng tôi vào cửa hàng thì ngưu lực phạm vội đóng cửa lại tông thịnh đi vào trong tiệm đốt đèn trương mệnh đốt nhang vòng cho thần tài thật ra lần đầu tiên tới đây tôi không biết đó là thần tài bởi vì trong ấn tượng của tôi thì thần tài dán trên tường đều cầm một đĩnh vàng thật to còn thần tài này lại cầm vũ khí sau này tông thịnh mới nói đó là võ thần tài trên bàn thờ thần tài có một cái bao đỏ thấm Có thể đoán được chính là vải đỏ bọc lấy cái thùng hôm qua chúng tôi vớt được ở Tam Tiểu. Tông Thịnh cắm nhang xong cầm túi vải đỏ đó lên tới bàn khách của Ngưu Lực Phàm, mở tấm vải đỏ ra làm cái thùng hoàn toàn lộ ra. Tối qua, tôi nhìn thoáng qua cái thùng đã sợ ngây ngất rồi. Giờ lại nhìn thấy nó, trong lòng cũng đã có chuẩn bị, tuy không quá sợ hại nhưng vẫn thấy ghê. Tôi thắc mắc, không phải nói là nó bị si mang bịt kín sao. Sao nhìn cái lộ ra nguyên cái đầu ghê như thế? Tông Thịnh ngồi xuống nhìn cái thùng bé. Quan sát cẩn thận cái thùng cùng xương cốt trong thùng, tôi cũng nhìn theo, học theo dáng ngồi của anh, nửa ngồi xổm, nhìn cái đầu trong thùng gần hơn. Nhìn nhìn tôi vừa ngước mắt đã thấy bộ dáng chuyên chú của Tông Thịnh, lại nhìn cái đầu lâu trong thùng, nhìn không được mà phì cười.